Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phụ kiềm chế đưa ra một quyền khác. Em cũng không muốn đọc xuyên không toàn là cương thi thôi. Đấy chính là thể loại mà chị cả thích nhất. Cái gì mà cương thi chứ? Người thanh trường như vậy em đừng có nói lặn, không có tiêu chuẩn mà. Kim bảo châu muốn bóp chết đứa em gái này. Vậy thì rốt cuộc em muốn xem thể loại nào hả? Người gì mà khó phục vụ như vậy chứ? Không cẩn thận cô lấy tư cách là chị, lại gõ thêm mấy cái vào đầu cho bây giờ. Kim bảo mới bắt đầu nghĩ nghĩ. Em muốn nam chính là giáo sư dạy ở trong lớp, nữ chính là học sinh của anh ta. Tính cách của anh phải nghiêm túc, chỉnh chỉnh, tuyệt đối vì sự nghiệp hay gia đình đều làm nghiêm túc thành thật, lúc nào cũng sẵn giúp đỡ mọi người, là một người cực kỳ tốt, nữ chính vừa ngây thơ hoạt bát lại vừa đáng yêu, rồi sau đó nam chính lại rất rất rất thích nữ chính đó. Nói xong cô cũng xấu hổ mà lăn qua lăn lại ở trên giường. Là vừa ngây thơ vừa hoạt bát đáng yêu sao? Kim Bảo Châu trợn mắt nhìn cô. Tại sao em không tự viết cho câu chuyện đó đi? Nhưng mà bây giờ xuất hiện tình địch thì làm sao đây? Cô cầm quyển truyện có thể giúp cô đánh bại kẻ thù. Bây giờ Kim Bảo Bối đang tràn đầy ý chí chiến đấu. Kim Bảo Châu nhìn em gái rồi cắt tiếng nói. Tần Bích Vũ có bạn gái sao? Nếu nói anh ta có thì nhà họ Tần đã không muốn tìm đối tượng cho anh ta rồi, hơn nữa vì Bảo Bối, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã hỏi Tần Bích Vũ rất nhiều vấn đề. Rồi sau đó cô rút ra một kết luận, so với những lão hồ ly thông sa thì tần Bích Vũ đúng là chính trực đần thuần, có thể liệt vào loại động vật cần được bảo vệ chăm sóc. Nhưng anh ta là người có kiên trì và tín nhiệm, không phải là người có thể dễ dàng rút lui. Để em gái cho một người đàn ông như vậy, cô cũng cảm thấy vô cùng yên tâm. Không có, nhưng mà nếu em không nhanh chân nhanh tay thì em sợ sẽ nhanh có tình địch đó. Mà điều đó thì thật ra lóc khổ rồi. Cuộc sống chân thật không giống tiểu thuyết mà có vô vàn những điều xảy ra, em phải dậy vào chính bản thân mình mới có thể vượt qua, lệ thuộc vào tiểu thuyết không bằng tự mình cố gắng đi. Kim Bồ Châu phà phà mái tóc của em gái, thật ra tỷ cô rất muốn vân ve mặt của con bé này, ai bảo nó thường ngày gây ra nhiều phiền toái như vậy cho cô chứ. Nếu như em sợ tình địch xuất hiện thì không bằng em tự nâng cao kiến thức, đừng có ngày nào chơi bời nữa, em nghĩ vợ của giáo sư làm dễ lắm sao, đọc nhiều sách cho chị, nếu không chị sẽ sách em về Đài Loan cô không để cho em ở lạnh nước Mỹ nữa đâu. Cô càng nói thì càng không nhịn được mà ôm lấy cô em gái của mình, rồi sau đó vần về đôi má của nó. "Ai da, đau mà. Em đúng thật là đáng thương đó, đến chị giột cũng ghen tị với sắc đẹp của em, muốn biến mặt em trở thành cái bánh nướng mà." "Bảo bối à, em xong đời rồi nhé." Hai chị em rõ ràng là hơn kém nhau những 10 tuổi, nhưng năng cho trời chơi, chơi đè chiến gối ở trong phòng, không phải người nhà họ Tần không có ý kiến nhưng mà lần đầu tiên bạn họ chuẩn bị hai căn phòng cho hai chị em nhà này thì hai người họ lại từ chối, mặc dù nhà được ăn sung mặc sướng nhưng ngủ chung một chỗ lại không thành vấn đề. Có lẽ bởi vì Bảo bối chưa bao giờ rời khỏi cánh chim bảo vệ của mọi người trong nhà, bây giờ lại một mình đến Mỹ du học, Trúc kia cảm thấy bị nó dính lấy rất làm phiền, rất muốn đánh cho nó một trận nhưng mà bây giờ cũng không thể tách ra mà ngủ được. Căn cứ vào tin mật báo, Kim Bảo bối vô sỉ Đi khắp nơi làm bộ dáng yêu, nói rằng muốn lấy tin cho chị gái, rồi sau đó lấy được kết quả. Tình địch của cô, hình như là đồng nghiệp của Tần Bích Vũ, là phụ tá của giáo sư, họ Khương, cũng là người cốc trung. Cô tò mờ rõ ràng đã có một ứng cử phiên, tại sao bác trai bác gái lại không thác hợp cho Tần Bích Vũ và đồng nghiệp của anh ấy chứ? Tại sao em không suy nghĩ một chút chứ? Kim Bảo Châu nghe được tin mà em gái ra được thì cũng nghĩ đôi chút. Trình độ học vấn của cô Khương đó không kém Tần Bích Vũ. Hai người lại cùng ngành, lại lệch giống nhau, tại sao cô ấy là lại làm phụ tá cho giáo sư? Hơn nữa bởi tịch dáng xinh cũng không thấy cô ấy được mời nha. Đó là bởi vì cô ấy không ưu tú như anh Bích Vũ rồi. Quả nhiên tình yêu làm cho người ta mù quáng, Kim Bảo Châu lại muốn trợn mắt. Giờ tính có thể là lý do thứ nhất, nhưng bởi ra thế cảnh cũng là điểm quan trọng, dĩ nhiên có thể là cả những lý do khác. Nhưng mà không thể phủ nhận là anh Bích Vũ thật là ưu tú, chị biết, chị biết rồi nha. Hai hey. Em gái cô còn chưa gả đi mà lúc nào cũng đã bảo vệ cho thần Bích Vũ rồi, quả nhiên là con gái lớn không thể dùng được nha. Đúng là anh ta rất ưu tú, nhưng gia thế bối cảnh giống như là thớ trượt lực ở sau lưng, giống như chị vậy, vị trí tổng giám đốc không thể tự chị cố gắng mà có thể với tới được. Không phải nói chị như vậy là ý phủ nhận, nhưng chị nghĩ thần Bích Vũ cũng nghiêm túc như chị, phải làm cho người khác tán thành. Tuổi của anh ta mà giữ vị trí đó, tất nhiên sẽ bị chất vấn nhiều. Nhưng mà người khác chỉ là phải khô cực hơn bọn chị Thì mới có thể được hưởng trái ngon Mà bọn chị đang hưởng thụ của ngày hôm nay thôi Cho nên nói Cô gái kia là đơn phương thích tình bích vũ đã lâu Nhiều năm qua yên lặng ở bên Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net